Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 4 của bộ truyện Lưỡi nhẫn sơn cao 2.800 thước, rừng rậm ngút ngàn, thế núi hiểm trở, đồ mòn chi chít, đỉnh núi quanh năm chìm trong mây mù u ám. Cách lữ nhẫn sơn chừng trăm dặm có một tiểu trấn gọi là Điền Gia Phụ nằm loạt trong rừng rậm bao quanh. Tiểu trấn chỉ có chừng trăm hộ dân lưa thưa một vài khách điếm. Dân trong trấn chủ yếu sống nhờ vào săn bắn. Hôm ấy Bộc Dương Duy và Ngũ Bách Tù ghé ngựa vào Điền Gia Phụ nghỉ lại chờ sáng mai mới tiếp tục hành trình. Tới trưa đã thấy lữ nhẫn sơn sừng sững trước mặt. Đến một khu rừng chợt nghe bên đường truyền ra tiếng bình khí chạm nhau chàn chát và tiếng người là hét Không nói cũng biết là đang diễn ra một cuộc chiến. Hai người dừng ngựa vào xem thì chợt vang lên một tiếng rú thảm, sau đó từ trong rừng có hai nhân ảnh lao ra. Hai người này mình vận hắc y, thắt lưng bằng da hải báo, đầu trần chân, chân đất, mặt mũi hung ác, trừng 30 tuổi. Mỗi tên trên bàn tay trái đều đeo một chiếc nhẫn bạc ở ngón trỏ, giống như là ký hiệu. Cả hai tên đều đeo chuỗi tràng hạt bằng sắt, đúc hình khô lâu to bằng nắm tay, nhe răng trắng nhởn, trông rất là gớm ghiếc. Một tên mặt rỗ mang đại đào, tên kia vóc người cao lớn, dùng binh khí giống như là ngọn màu, nhưng chỉ dài 5 thước, đầu nhọn và có nhiều vòng xoắn, phát ra màu xanh làm, áp lờ là đầu được tẩm độc hai tên hắc y hắn tử vừa lao ra đường thấy bọc dương duy và ngũ bách tù thì xứng ra một lúc rồi đi lại gần ngũ bách tù hỏi ở trong rừng xảy ra chuyện gì vậy tên cao lớn dùng mâu đáp gọn hai tiếng giết người ngũ bách tù lại hỏi hả giết ai còn uh, các người là ai tên mặt rỗ đáp là ai người không cần biết chỉ nên biết là hắn đã tới số là được. tên cao lớn lại tiếp lời và cả các người cũng vậy. ngũ bách tù cười nói cái gì chúng ta cũng tới số rồi ư? tên cao lớn khẳng định đúng không sai? <cười> vì sao? tên cao lớn cười hắc hắc nói hắc giả đạo chúng ta xưa nay giết người không cho phép người khác chứng kiến. Nếu mà có ai ở hiện trường Tất là phải chết Tên mặt dỗ tiếp lời Này à, niệm tình các người Không biết cấm kỵ của chúng ta Cho nên là vi phạm lần đầu Chúng ta dành cho một đặc ân Đó là được chết toàn thầy Hai tên hắc y hán tử Nói đến chuyện giết người một cách Hết sức là tự nhiên Vẻ mặt đầy đắc ý Làm như lời của chúng là sự phán quyết của từ thần vậy Thấy đối phương không có phản ứng gì nên cao lớn quát lên. Các ngươi còn chưa chịu tự tuyệt đi, còn chờ chúng ta động thủ nữa hay sao?" Giọng hắn vang dản như sấm. Bộc Dung Duy không biết Hắc Sa đào ở đâu, người ở đó là những nhân vật nào. Tuy nhiên nghe khẩu khí của bọn này cũng đủ đoán ra, bọn chúng tất là cũng không phải là một hạng tốt lành gì. Mặc dù vậy, chàng không tỏ thái độ, chỉ ngẩng mặt nhìn trời với vẻ thảm nhiên, cố ý coi thường Còn Thiết Dực Kim Tình Ngũ bách Tù vốn đã nhiều năm từng trải trên giang hồ, vừa nghe đối phương xưng mình là người của Hắc Sa Đạo, mặt đảo, mặt lão liền biến sắc. Nguyên Hắc Sa đảo là một hòn đảo bằng đá và cát trơ trụi nằm ở giữa đồng hải. Trên đảo không có bất cứ cây cỏ gì. Thỉnh thoảng ngư dân đánh cá ghép thuyền vào đây tạm dừng chân nghỉ ngơi hoặc tránh cuồng phong bão tố. 10 năm trước, bọn Hắc Y quái nhân đầu trần chân đất tới đây, chúng vừa mới tới, chẳng cần biết trắng đen, đem giết tất cả những ngư dân ghé vào nghỉ ngơi trên đảo, bá chiếm lấy hòn đảo này, sửa sang lại và kiến trúc một ngôi lầu lớn hai tầng bằng đá rất nguy nga. trong lầu bố trí rất nhiều cơ quan cạm bẫy và mật thất thông đạo. từ đó những ngư dân bất hạnh ghé vào đây đều bị giết, cướp sạch tài sản. tin tức đó truyền vào đất liền, có một số nhân vật võ lâm kéo tới đây để giúp dân trừ hại. Nhưng khi bước chân lên đảo, một phần đối phương đều có võ công cao cường, phần khác nhờ vào tay mắt bố trí khắp nơi mà không một nhân vật nào sống sót thoát được khỏi đảo. Từ đó đảo này có tên là Hắc Sa Đảo, còn ngôi lầu được gọi là Âm Dương Mê Cùng. Không ai biết bọn Hắc Y đầu trần chân đất đó từ đâu đến. Trước đây chúng thuộc môn phái nào? Chỉ biết chúng rất là độc ác tàn bạo, võ công cao cường và rất kỳ dị. Bất cứ ai đã kết cừu kết oán với bọn này, bất luận võ công cao cường đến đầu và ở chỗ nào cách xa mấy, chúng cũng tìm mọi cách sát hại cho bằng được. Không ít lần bọn hắc y nhân đầu trần chân đất đột nhập vào trung thổ. Vì chúng tàn bạo như vậy nên cao thủ các phái được báo đều tập trung vây sát. Nhưng hành động của chúng rất ẩn mật, thân pháp màu lẹ nên không ai làm gì được chúng. Lúc này hai tên Hắc Y Đại Hán thấy thiết dực kiềm tình Ngũ Bách Tù mặt tái đi như vậy, thì đắc ý cười lên hô hố, chẳng khác gì con thú được chứng kiến sự khiếp hãi của con mồi. Bộc Dương Duy thấy vậy hừ một tiếng. Ngũ Bách Tù sực tỉnh, nhận ra mình vừa thất cảm, trong lòng thầm rủa mình hèn quá, quát lên. Cái bọn ác tạc của Hắc H.Xa Đào dám tới đây hoành hành, con cuồng ngạo như vậy, thật là không biết trời cao đất dày là gì. Chính bọn lão phủ đành tìm các người xử tội đây. Trong thời gian qua, chỉ cần nghe thấy tiếng hắc xa đảo là mọi người đều kinh hồn lạc phách, ai dám phản kháng nửa lời. Nay gặp thiết dực kim tình ngũ bách tù tỏ ra rắn giỏi như vậy, cả hai ngạc nhiên xứng ra một chút. Tên cao lớn thét to một tiếng, xông tới như là một tia chớp, đưa ngọn màu đâm thẳng sang yết hầu của ngũ bách tù. Chiều thức của hắn vô cùng thần tốc ngay mâu đầu tiên đã muốn lấy mạng của đối phương ngay. Lão hầu cười hắc hắc nói, hay, đánh rất hay. Dứt lời lách mình sang tà, trong tay đã cầm độc tẩu dài chừng hai thước bằng đồng sáng lấp lánh, phát ra một chiêu song yến tề mình đánh trích già. Troang một tiếng, ngọn mâu của tên hắc y hắn từ cao lớn bị đánh bật lại, người hắn cũng bị đẩy lùi ra hai bước. Từ trong rừng lại vang lên tiếng la súng sát. Bộc Dương Duy thì thầm, trong rừng vẫn đang động thủ, chắc là bọn người tàn bạo của Hắc Sa Đảo vẫn tiếp tục đàn sát địch nhân. Ngũ lão ca vẫn đủ sức đánh thắng hai tên này, cho dù không thắng được thì với thân pháp ảo diệu của y cũng không đáng lo. Mình cứ vào xem trong rừng xảy ra chuyện gì rồi sẽ quyết định sau. Dứt lời rời lưng ngựa phi thân lao tới chỗ vừa rồi đã xảy ra động thủ đi chừng 20 trượng trước mặt hiện ra một cảnh tượng hết sức là thê lương. Trên đám cỏ giữa khoảng đất trống có hai xác chết nằm trong vũng máu, bị đao chém từ ngực xuống bụng, lục phủ ngũ tạng phanh hết ra ngoài, tứ chi đều bị chặt đứt, đầu bị đánh vỡ nát không dao nhận ra dạng được, óc não bắn toán loạn xung quanh, pha lẫn máu và xương thịt vụn trông rất là hùng giận. Cách đó chừng ba trượng có năm tên hắc y nhân đầu trần trần đất. Ngón trỏ tay trái đeo nhẫn bạc, bộ dạng và trang bị giống hệt hai tên đang động thủ với thiết dực kim tình ngũ bách tù đang vây đánh một người. Người bị vây công là một trung niên hán tử thân thể cao lớn, xem ra có sức lực phi thường. Nhưng đánh đã lâu nên đã bị trọng thương rất là nhiều chỗ, máu khắp người, một tay bị chấm đứt, tay kia vẫn còn cầm một chiếc vòng vàng trong đôi nhật nguyệt kim luân, liều mạng với bọn hắc y nhân đầu trần trần đất. Trung niên hắn từ tỏ ra sắp kiệt lực, mặt ướt đẫm mồ hôi và máu, chiêu thức đánh ra rời rạc, xem chừng bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Bọn người của Hắc Sa Đào hình như chưa muốn hạ sát đối phương để tận hưởng khoái cảm con mồi kiệt lực, tự gục xuống trước khi bị chặt tay chân mổ bụng. Bọc Dương Duy không nén nổi, thét to lên một tiếng, nhảy vút cao lên năm trượng, vùng song trưởng nhằm bọn ác đồ Hắc Sa Đảo. Nam tên hắc y nhân nghe tiếng quát ngởng lên, thấy người xuất hiện chỉ là một bạch y thiếu niên mới 21-22 tuổi thì tỏ ý rất coi thường. Một tên trường ngoài 40 tuổi, có bộ dầu quai nón, cũng đeo một chiếc khô lâu đúc bằng đồng, tách khỏi bọn, lao tới đón đầu bộc dương duy, vung trưởng lên ngành chiến. Bình một tiếng Tên hắn tử dầu quai nón bị xích sát trường đánh bật lại ba bốn trường, không đứng vững ngã nhào xuống. Bộc Dương Duy lại tiếp tục phát trường, làm bọn kia ngã rúi rụi, rồi đáp xuống cạnh trung niên hán tử, đỡ y ngồi xuống, lấy ra một viên ngọc phát hòa nói. Các hạ xin hãy uống viên linh dượng này, và rồi vận công điều tức đi. Nói xong bước lại gần bọn người của Hắc Sa Đảo quát lên. Trùy tận sát tuyệt như vậy, đó là tác phong của Hắc Sa Đảo các người phải không? Tên hán tử dâu quai nón bị đánh ngã, danh xưng lệ quỷ nghiêm mãnh, Là hình đường chủ trong hắc xa đảo. Thân phận rất cao. Võ công cũng thuộc hàng nhất lưu trên đảo. Tên này tính tình cuồng ngạo. Xưa nay chưa từng bại dưới tay của đối phương. Đã có hàng trăm cao thủ tán mạng dưới trường của hắn. Vừa rồi thấy Bọc Dương Duy đánh tới. Hắn dùng tám thành công lực. liền thiết trưởng ngành đón. Thế mà vẫn bị đánh bật lại lùi. Ba bốn trượng ngã xuống. Trong lòng vừa thẹn vừa tức. Trước mặt bốn tên thù hạ. Hắn làm sao chịu được nỗi nhục đấy. Lệ quỷ nghiêm mãnh nổi giận trồm lên, rút chuôi khô lâu bằng đồng, quát lên một tiếng vung tay phất ra. Lập tức nằm chiếc khô lâu tách khỏi chuối nhằm 5 chỗ yếu hiệt trên người của Bộc Dương Di bay tới. bốn tên còn lại cũng phát loại ám khí quái gờ này phối hợp với đường chủ công địch. Vị trung niên hắn tử đang vận công chữa thương, nghe quát liền mở mắt ra nhìn. Thấy bọn người của hắc xa đảo hùng hổ như vậy, trong lòng thầm lo cho ân nhân. Mấy chục chiếc khô lâu xé gió giít lên vun vút như tên, đều nhằm cả vào người của Bộc Dương Duy. Có mấy chiếc nhằm vào người của trung niên hán tử đang ngồi trị thương. Bộc Dương Duy phất tay áo, chấn lui ám khí, rồi lướt đến cạnh trung niên hán tử đang ngồi chữa vết thương để bảo vệ. Chợt lại nghe tiếng gió rít lên, Bộc Dương Duy kinh hãi ngẩng nhìn, trong lòng bỗng sững sốt. Nguyên mấy chục chiếc khô lâu vừa bị chàng đánh bay đi, bỗng quay trở lại, tốc độ còn lại nhanh hơn trước. Lại có hai chiếc phát ra tiếng kêu lanh lạnh như chuồng, bay tới trung niên hán tử bị chém cụt tay đang chữa thương. Bộc Dương Duy sợ người này không đối phó nổi, liền rút Tula kiếm ra, lao tới nhằm hai chiếc khô lâu chém tới. Choang choang hai tiếng, hai chiếc khô lâu bị chém đứt thành hai mảnh rơi xuống. Bộc Dương Duy vung kiếm chém đứt thêm mấy chiếc khô lầu, rồi lao tới địch nhân. Bọn người của Hắc Sa Đào còn chưa kịp định thần, thì đã thấy kiếm quang lóe lên trước mặt. Không sao tránh khỏi kiếm pháp thần kỳ, miệng rú lên thê thảm. Kẻ bị đâm thủng ngực, tên bị chém bay đầu, theo sau ngã xuống bình bịch. Bộc Dương Duy không cần nhìn lại nạn nhân của mình, lao tới lại quỷ nghiêm mãnh. Tu La kiếm phát chiêu Trường Hận Miên miên, chiêu đầu tiên trong tu là thất tuyệt. Tên nương chủ biết lợi hại, lấy ra một chiếc tử xa đoạn trường cầu, cố dốc toàn công lực đánh ra tiếp chiều. Chỉ nghe xóa một tiếng, ngoạn câu của lệ quỷ nghiêm mãnh bị chặt đứt lầm đôi. Tên nương chủ còn bị kiếm đâm trúng vài, hốt hoàng bổ dạp xuống đất, thi chiến tuyệt chiều lại lưu đà côn, lan đi mấy vòng, nhảy ra khỏi vòng kiếm ảnh, rồi bật nhanh dậy, lao đi ba chân bốn trượng mới quay lại. Bộc Dương Duy không truy sát. Lệ quỷ nghiêm mãnh từ bế mạch cầm máu, lấy một viên dược hoàn uống vào, rồi nhìn Bộc Dương Duy nói. Kiếm pháp của người quá là siêu phàm. Nghiêm mỗ hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Các hạ có thể cho biết danh tính, để lần sau nghiêm mỗ còn biết để mà đòi lại món nợ này không? Bộc Dương Duy đã thi chuyển xuất chiêu đầu trong tu la thất tuyệt mà vẫn không giết được đối phương, nghĩ thầm xem ra tên này thân thủ không phải là tầm thường hắn chưa phải là người có thâm cừu đại hận gì với mình hãy tạm thà cho hắn lần này sau này điều tra biết Hắc Sa Đảo đáng giết thì sẽ tìm đến hắn hỏi tội cũng không có muộn thực tế là Quỷ nghiêm Mánh là người rất có danh tiếng trong giang hồ tại Âm Dương Mê Cung võ công của hắn chỉ thua kém một vài người nếu Bộc Dương Duy không thi triển tuyệt học đệ nhất thiên hạ Thì trong vòng 50 chiều, khó mà thắng nổi tên đường chủ này. Nghe thấy vậy, chàng hừ lên một tiếng rồi đáp. Tại hạ là Bộc Dương Duy ở lãnh Vân bang. Hôm nay, ngươi đã thoát được chiều đầu tiên trong tu lạ thất tuyệt. Bốn bang chủ tha cho ngươi khỏi chết. Hãy về báo với đảo chủ của các ngươi rằng, sớm muộn gì, ta cũng sẽ đến hắc xa đảo một chuyến. Nghe đối phương giới thiệu. Lệ quỷ nghiêm mãnh liện dần mình chấn động. Trong giang hồ có ai không biết đến tu là thất tuyệt là tuyệt kiếm đệ nhất giang hồ. Toàn võ lầm, tất cả các nhân vật trong Hắc Bạch lưỡng đạo, có ai không kinh sợ nhân vật Hắc Đạo số 1, độc thủ mà quần Quang Nghị, bang chủ lãnh Vân bằng đã từng làm chấn động giang hồ 30 năm về trước. Không ngờ hôm nay, bạch y thiếu niên khôi ngô tuấn tú này lại là bang chủ lãnh Vân bằng Bộc Dương Duy đã trở thành tân bang chủ, lại học thành tu la thất tuyệt, đương nhiên là truyền nhân của độc thủ mà quân. Lệ quỷ nghiêm mãnh nghe nói mặt tái mép, lùi lại mấy bước nghĩ thầm. Người ta nói rằng, lãnh vân bang bị tiêu diệt 30 năm trước, độc thủ mà quân bị một kiếm của Lưu Xà kiếm khách kim nộ rằng chém đứt nửa mặt bị trọng thương. Sau đó đã bị chết, làm sao bây giờ lãnh vân bàng lại còn trùng hiện răng hồ? Thiếu niên này nói rằng, Hắn vừa thi triển tu là thất tuyệt. Như vậy chứng tỏ độc thủ ma quân không chết, mà truyền thụ võ học trí thượng cho thiếu niên này, trùng hưng bổn phái. Hắn chỉ mới 21-22 tuổi mà đã có võ công siêu phàm như vậy. Chị E vài trụng năm sau còn đáng sợ hơn cả độc thủ ma quân nữa. Nếu chờ đến lúc ấy, chị E là mối thủ hôm nay khó mà trả được. Lệ quỷ nghiêm mãnh lại nhìn thanh kiếm trên tay chàng, tự nhủ. Nghe nói ngày xưa quần hùng trong hắc bạch lưỡng đạo về sát, đầu thủ mao quân vì hai thứ bảo vật đệ nhất thiên hạ là tu la kiếm và điêu lòng bảo lục. Như vậy, rất có khả năng Bộc Dương Duy giữ hai vật đó trong người. Nhưng mình không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ đã bị trọng thương, thì làm sao mà cướp được đây? Nghĩ thế, hắn đành thu hồi ánh mắt tham lam khỏi thành kiếm, cười gượng nói. Oh. Ờ, nếu được như vậy thì rất là tốt. Nghiêm mẫu sẽ ở hắc xa đảo để chờ các hạ đến hầu Giáo. Nói xong, chẳng kể là gì đến thi thẻ của bốn tên thủ hạ, hú vang một tiếng, quay mình lướt nhanh vào rừng. Chờ hắn đi khỏi, Bộc Dương Duy mới đến gần vị trung niên hán tử bị chém cụt cánh tay. Trận nghe thiết dược kiềm tình ngũ bách tù chưa tới gần đã nói hoang hoang. Này, Bộc Dương lão đấy! Ờ, lại đại khai sát giới rồi à? Bây giờ lão mới nhận ra vị trung niên hán tử bị thương, tới gần xem rồi mới kinh dị kêu lên. Hả? Chẳng phải đây là vị kim luân thạch lỗ trong không động tam tuyệt đầy sao? Bộc Dương Duy xua tay nói. Ngũ lão ca đừng làm vị đó kinh động đi. Ngũ bách tu thấy kim luân thạch lỗ mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, cánh tay bị chặt đứt lìa, khắp người đẫm máu, Biết là đã bị trọng thường đang vận công điều tức nên không nói gì nữa. bộc Dương Duy điểm nhanh vào hai huyệt thiên thể và thiên địa trên cánh tay trái của trung niên. Sau đó mới quan sát kỹ vết thường. Thấy chỗ bị đèn tím lại, xương thịt vỡ nát. Chàng ngập ngừng chốc lát rồi rút thanh tu la kiếm ra phất tay chém lên phía trên vết thương chừng bà tấc. Kim Luân thạch lỗ giận mình rên khẽ một tiếng. Bộc Dương Duy thấy vết chém không đèn nữa, liền lấy ra hai viên ngọc phát hoàn, bót vụn ra rắc lên vết thương. Trong lúc đó thiết dực Kim tình ngũ bách tù thì trên bốn thi thể xé một mảnh áo sạch băng lại. Sau đó Bộc Dương Duy ấn tay vào huyệt mạnh môn, truyền lục di khí công vào giúp cho thạch lỗ trị thương. Chỉ lát sau, từ trường tâm của Bộc Dương Duy bốc ra một luồng khí trắng, sắc mặt tái nhật của thạch lỗ hồng thuận lại. Qua thời gian chừng một tuần trả, Bộc Dương Duy thu tay lại, đứng lên nói. Các hạ hãy vận công điều tức đi, thương thế bây giờ không còn đáng ngại nữa đâu. Chàng bước đến gần Ngũ Bách Tù hỏi, Lão ca, tình hình bên đó vừa rồi thế nào? Ngũ Bách Tù cười đáp, Ờ, hai tên ác đồ đó, thân thủ cũng không phải là tầm thường. Tuy không thắng được ta, nhưng Lão ca cũng không làm gì được chúng. Vừa rồi nghe trong rừng phát ra một tiếng hú, hai tên đó tỏ ra hoảng hốt, đánh ra một vài hư chiều rồi bỏ chạy mất. Bộc Dương Duy gật đầu không nói gì. Thiết dự Kim tình ngũ bách tù chợt hỏi. Bộc Dương lão đệ vừa rồi thi triển tu là thất tuyệt có phải không? Bộc Dương Duy gật đầu. Ngũ bách tù thẻ lưỡi tỏ ra sợ hãi nói. Chả trách gì mà bọn kia lại khiếp sợ chạy hết như vậy. Thấy lão đề không nói gì, lão tỏ ý thất vọng. Thật là tiếc, lão ca kém may mắn, không được xem tu là thất tuyệt tỏ ra ủy phòng. bộc Dương Duy cười đáp. Thời gian còn nhiều, lão ca vội gì chứ? Chỉ sợ rằng lão ca phê phán kiếm pháp này độc ác quá thôi. Ngũ Bách Tù đáp. Không có kiếm pháp nào là độc ác cả, Vừa rồi ta nói thế thôi. Đối với bọn tàn ác hắc xa đảo này, thì nên thẳng tay với chúng. Lát sau, Kim Luân Thạch Lỗ hoàn thành việc vận công, mở mắt đứng lên, hướng sang Bộc Dương Duy cảm kích nói. Đại Ân cứu mạng của huynh đệ, Thạch Lỗ không dám nói một chữ tạ. Trước hết, xin nhận một bái. Nói xong quỷ xuống. Bộc Dương Duy vội vàng kéo y đứng dậy, lên tiếng nói. Xin Thạch Đại Hiệp đừng làm như vậy. Đó chỉ là một việc nhỏ. Bằng hữu trong giang hồ lâm vào cảnh đó, ai cũng hành động như vậy, lưu tâm làm gì chứ? Thiết dực kim tình ngũ bách tù thấy vậy cười to nói Ồ, oh, thạch lỗ đệ này, làm gì mà dối dít cảm ơn vậy, gặp bằng hữu mà lờ đi không thế Lúc đó thạch lỗ mới nhìn sang, nhận ra thiết dực kim tình, mặt lộ nét vui mừng cười nói Thì ra là ngũ lão cả, xin chớ trách tiểu đệ mở mắt đến bây giờ mới nhận ra Ngũ Bách Tù xua tay nói, Thôi, ờ, ta chỉ đùa thôi, chứ đừng khách khí làm gì. Nào, để ta giới thiệu vị lão đệ này. Lão chỉ tay vào Bọc Dương Duy nói tiếp, Người vừa xuất thủ cứu người là lão đệ vừa kết bái của ta, tục danh là Bọc Dương Duy, chuyên nhân duy nhất của độc thủ mà quân quan nghị lão tiền bối. Hiện tại lại thầy sư phụ chấp trưởng lãnh vân bàng. Kim Luân thạch lỗ kinh dị mở mắt nhìn ân nhân nói. Thì ra là cao đồ của quan lão tuyển bối. Chẳng trách nào có thân thủ chắc tuyệt như vậy. Nói xong quét mắt nhìn khắp đấu trường, thấy bốn tên Hắc y hán tử nằm ngổn ngang. Lại thấy hai vị huynh đệ bị chặt cụt tay chân, vỡ đầu mổ bụng, thở dài thảm giọng nói. Không ngờ hai vị sư đệ hôm nay hạ trường lại bi thảm như vậy bởi tay có bọn hắc xa đảo. Bộc Dương Duy rất là có thiền cảm với vị trung niên hán tử này. Thấy y đau khổ như vậy, chàng cất giọng an ủi. Xin Thạch Huynh bớt đau buồn. Hiện giờ cơ thể còn chưa hồi phục, không nên quá xúc động. Thiết dực Kim tình ngũ bách tù nhìn thấy hai thi thể bị đánh vỡ đầu, không còn nhận ra hình thù gì nữa. Kinh dị hỏi. Này Thạch Lão Đệ, chẳng lẽ hai vị đó là Ngân Luân Bào Nhất Minh và Thanh Luân Chu Tiểu? Sư đệ của người đang tẻ danh trong không động tam tuyệt đúng không? Kim Luân Thạch Lỗ trầm mặt gật đầu không đáp. Ngũ Bách Tù lại hỏi. Đã biết bọn người của Hắc Sa Đảo hung tàn như vậy. Vì sao bao huynh đại các người lại kết cứu kết đoán với chúng làm gì? Thạch Lỗ lại thở dài đáp. Điều đệ và hai sư đệ phụng mệnh của đại sư huynh trưởng môn bổn phái. Đến Thành Vân Tự ở Ngũ Đại Sơn, gặp tình du đại sư, xin một ít thiên niên linh chi trồng trong tự viện, để về chế thuốc chữa trị cho gia sư thúc mắc phải chồng bệnh, bán thân bất toại. Tới đó, y dừng lại một lúc rồi mới kể tiếp. Không ngờ tới đây, bỗng gặp 9 tên quái nhân đầu trần chân đất đang chôn sống cái hòm bằng sắt. Vừa nhìn ở trang phục cô bọn này, tiểu đại nhận ra ngay chúng là người của Hắc Sa Đào liên báo hai sư đại tránh đì nhưng không kịp bị lệ quỷ nghiêm mãnh phát hiện ra ngũ bách Tù hỏi chúng lập tức động thủ ngay hay sao thạch lỗ gật đầu nghiến răng nói vừa trông thấy chúng lập tức vẩy lại lệ quỷ nghiêm mãnh ra lệnh cho chúng tôi tự tuyệt chúng tôi không chịu thế là song phường xảy ra động thủ bọn chúng võ công đều rất cao cường nhất là tên tự xưng lệ quỷ nghiêm mãnh sau khi mà giao chiến chưa được bao lâu nhị và tam sư đệ lần lượt bị tên này xử hắc huyền trường đánh vỡ thiên linh cái sau đó mấy tên thù hạ của hắn chặt đứt tứ chỉ mổ bụng kể tới đó mắt y ánh lên tia lửa hận thù rồi nói tiếp điều đệ tức giận suýt ngất đi trong lúc kích động bị lệ quỷ nghiêm mãnh chém đứt tay trái còn bị thương mấy chỗ Khi mà sắp ngã xuống, may nhờ bọc dương ân huynh đến kịp, nếu không đã theo hẹn sư đệ ôm hận suối vàng rồi. Ngũ Bách Tù chợt hỏi, thế chúng trôn cái hòm sắt ở đâu? Thạch Lỗ đáp, khi chúng phát hiện ra bà sư huynh đệ chúng tồi thì chưa kịp lấp đất. Sau khi hai sư đệ bị giết, có hai tên đã chuyển hòm đi nơi khác, tiểu đệ không để ý. Bọc Dương Duy nói, bọn này thật là độc ác, lẽ ra vừa rồi không nên tha cho chúng chạy thoát mới phải. Trang nhìn sang ngũ Bách Tù nói tiếp, ngũ lão cả, bây giờ Thạch Huỳnh bị trọng thương, hành động bất tiện. Tiểu đệ lo bọn ác đồ đó sẽ quay lại báo thủ, vì thế nên có người bảo vệ cho Thạch Huỳnh mới được. Công việc của tiểu đệ thì không thể nào kéo dài, vì thế xin lão cả cùng đi với Thạch Huỳnh về tới không động. Hoặc là ngũ đại Sơn theo ý của Thạch Huỳnh. Thiết dực Kim Tinh gật đầu đồng ý ngay. Được, Lão ca sẽ làm theo lời người. Nhưng chuyến này đến Phục Long bảo, Lão Đại phải cẩn thận mới được. Bộc Dương Duy gật đầu. Tiểu Đại tuân mệnh Lão ca Thiết dực Kim Tinh chợt hỏi. Thế khi nào thì chúng ta lại gặp nhau? Bộc Dương Duy đáp. Chúng ta hãy lấy kỳ hạn một năm. Đúng ngày này năm sau, sẽ gặp nhau ở Lạc Nguyên Phong thuộc Hoài Dương Sơn. Ngũ Lão Ca thấy như vậy có được không? Ngũ Bách Tù gặt đầu. À, được. Kim Luân Thạch Lỗ thấy hai vị nghĩa huynh đệ đều quan tâm đến mình như vậy, cảm kích nói. Bộc Dương ẩn huynh. Sau khi Thạch Lỗ làm xong nhiệm vụ trở về không động báo tin xong, Sẽ cùng ngũ lão ca đến lạc nguyệt phòng để cảm tạ ân Huỳnh. Bộc Dương Duy cười đáp. Cảm tạ thì xin miễn đi. Nhưng mà nếu được Thạch Huynh đồng hành cùng với ngũ lão ca, Thì tiểu đệ sẽ hết sức là hoàn nghênh. Ngưỡng mắt nhìn trời thấy đã trách về tay, Chàng chắp tay nói. Hẹn năm sau sẽ gặp lại nhau. Tiểu đệ xin từ biệt trước. Dứt lời quay ra quan đạo lên ngựa tiếp tục hành trình. Chờ chàng đi khuất, Thạch Lỗ và Ngũ Bách Tù nhặt nhạnh tử thi của Ngân Luân Bà Nhất mình và Thanh Luân Chu tiểu trôn cất, sau đó cùng cưới ngựa tới Ngũ Đài Sơn. bộc Dương Duy lên ngựa đi tiếp một mình, chiều hôm đó tới một tiểu trấn dưới chân lữ Nhẫn Sơn. Đây là một chấn nhỏ chỉ có mấy chục hộ dân cư, có tên là Láng Khẩu, khó khăn lắm mới tìm được một khách điếm. bộc Dương Duy vừa xuống ngựa. Thì thấy ngay một tên tiểu nhị tươi cười bước ra ngành đón, Cầm lấy cương ngựa từ tay của chàng vồn vã nói. Mời công tự ra vào đi. Tiểu trấn có hai khách điếm. Thì ở đây sạch sẽ và tiện nghi hơn cả. Có thượng phòng. Phong cách phục vụ cũng lịch sự và chủ đáo. Bộc Dương Duy gật đầu. Cười túi hành lý buộc bên yên. Đeo lên vai rồi đi vào trong điếm. Chàng được một tên tiểu nhị khác dẫn đến phòng trọ. Qua hết một dãy hành lang. Hắn mở cửa một gian phòng mở tối. Quay lại nhìn khách nhân nói. Công tử giả. Đây là dàn phòng tốt nhất trong khách điếm đấy. Bọc Dương Duy nhìn vào. Người thấy mùi ẩm mốc sọc vào mũi. Thì nhíu mày khói chịu. Tiểu nhị nhận ra ngay vội nói. Tiểu nhân không dám khoe khoang đâu. Đây là phòng khách tốt nhất trong trấn Chỉ là lâu không có người chọn nên mùi mốc một chút. Nói xong bước vào thắp đèn lên. Quét dọn lau chùi một lúc. Bộc Dương Duy nghĩ thầm. Có lẽ tiểu trấn ở nơi heo hút này cũng chỉ có phòng thế này mà thôi. Cứ ta một đêm cũng chẳng sao. Nghĩ đoạn bước vào, ném túi hành lý xuống bàn. Tên tiểu nhị lau dọn xong, bước đến gần quý khách cùng kính nói. Công tự gia có ăn tối tại bồn điếm hay không? Ở đây thuê một vị đầu bếp ở phương Bắc đến. Có những món đặc sản hết trề. Bộc Dương Duy cười thầm. Tên này mồm miệng thật là ghê, thương phòng tiện nghi sạch sẽ mà như thế này, thì đầu bếp phương Bắc với đặc sản hết trề, tất cũng có một loại như nhau thổi. Tuy vậy vẫn gật đầu. Tên tiểu nhị lại hỏi, công tử ra dùng món tại phòng hay là tới tiền sảnh? bộc Dương Duy vốn thích yên tĩnh, nhưng lúc ấy lại nghĩ thầm. Đây cách Phục Long Bảo không xa, thuộc phạm vi thế lực của kim toán tử Lý Khuê rồi cứ tới sảnh đường ăn cơm, có khi lại nghe được tin tức gì, cho nên liền đáp. thế thì để ta tới tiền sảnh ăn cũng được. tên tiểu nhị cung kính chào lùi dài trước. bộc dương duy cũng rời phòng đóng cửa, thông thả bước dọc hành lang tới sảnh đường. hình như thực khách khá đông, vì nghe phát ra tiếng cười nói oang oang rất náo nhiệt. phòng ăn có đến hai ba chục thực khách, bộc dương duy lướt mắt nhìn qua thấy đủ mọi hạng người, bàn tán đủ mọi đề tài buôn bán, thế sự, cái chuyện trong răng hổ cũng có. Chàng vừa tìm chỗ ngồi xuống thì chợt thấy một ánh mắt đang chăm chú nhìn mình liền ngẩng lên. Thấy một thiếu nữ vận hắc y đang phóng đôi mắt nóng rực nhìn thẳng vào mặt mình. Mới nhìn qua, chàng không khỏi rúng động nhận ra, lúc y thiếu nữ chính là người mà mình đã đánh gãy kiếm hôm trước. Nhưng mà chỉ thoáng chốc, chàng đã bình tĩnh lại tự nhủ. Nhà đầu này vẫn chưa ngồi giận. Nhưng uh, chuyện đó là do cô ta gây ra, sao lại trách mình? Chàng lãnh đạm nhìn đi nơi khác, nhưng vẫn còn vẻ băn khoăn và lục ý thiếu nữ. Ngũ Lão Cà nói rằng cô ta là người của Thiên Sơn Phái, vậy uh, tới đây làm gì? Cô ta độc chiếm một bàn, như thế là không có ai đồng hành. Nữ nhân giang hồ thật là bạo gàn lắm. Thực tình đối với vị lục y nương phương uyển này, chàng chỉ không hài lòng cô ta ương trường quá, chứ không có ác cảm gì. Sau này nghĩ lại, chàng có phần ẩn hận vì mình đánh gấy bảo kiếm của đối phương, tự trách nếu có kẻ hủy mất hành tu là kiếm, chàng sẽ ứng xử thế nào. Tên tiểu nhị vội bước đến gần đưa thực đơn cho chàng hỏi. Xin công tử ra gọi món. Bộc Dương Duy gọi cơm và vài món ăn. Tên tiểu nhị ra một tiếng chạy đi. Lúc này Phương Uyển vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chàng nhưng ánh mắt của cô ta có dịu lại. Lát sau tên tiểu nhị bưng mâm bát tới dọn dà. Bộc Dương Duy vừa chậm rãi ăn vừa lắng nghe tiếng nói chuyện xung quanh. Cách đó một bàn có ba tên hán tử đang cao đàm khoái luận. Xem dáng thì chúng đều là người trong giang hồ. Một tên gầy gỏ để bộ dâu lưa thưa như là dâu chuột da mặt vàng bụng như người bị bệnh kinh niên nói. Gần đây trong võ lầm xảy ra một sự kiện rất là lớn. Chắc là hai lão đệ cũng có nghe nói đến chứ. Một trong hai tên còn lại mặt dài như là mặt ngựa lắc đầu nói. Tiêu đệ không nghe có chuyện gì lớn cả. Tiêu nhị già nói xem nào. Hán tử mặt vàng răng chuột vừa được gọi là tiêu nhị già tỏ vẻ đắc ý nói các người cũng hành khứ rằng hổ, làm sao mà mấy đại sự như vậy mà không biết chứ. Tên thứ ba ít tuổi hơn, mới 27 28, mắt to mày rậm nói: Ai chẳng biết Tiêu nhị gia, danh hiệu là Thiên Nhị Thông, kiến đà thức quảng, đương nhiên là biết nhiều hơn chúng tôi rồi. Có gì thì nói xem nào, đừng khoa trường nữa. Hắn tự mặt vàng bùng họ tiêu được khen phồng mũi lên đưa tay xoắn mấy sợi dầu chuột mà chưa trả lời ngay. tên mặt ngựa nói ở láng khẩu này ai mà chẳng khâm phục Tiêu Nhị già tôn sưng trí Đa tình hơn nữa hai ngày qua chúng tôi bận việc tối mắt có dành đâu mà nghe chuyện chứ Tiêu Nhị Dà chờ đối phương tán dương mình tới tận mây xanh mới cười hắc hắc nói ờ thì nói thật ra chẳng khoa trương chút nào bàn về trí thì tiêu mỗ chẳng kém ai. Luận về kiến thức thì dám khẳng định rằng ở cả láng khẩu này, một mình tiêu mỗ mới biết đại sự đó. Tên mặt ngựa và tên mặt to mày rậm, sốt ruột dục thì tiêu nhị ra nói đi mà. Hắn tử hoạt tiêu cứ nhận nhà đưa chén trà lên nhấp một ngụm rồi mới đùng định nói. Gần đây trong giang hồ phát sinh ba sự kiện lớn. Chỉ một câu để khơi màu, sau đó hắn lại bừng chén trà lên nhấm nháp. Tên mặt ngựa không nhịn được, vội hỏi, là ba sự kiện gì? Tiêu nhị ra đặt chén xuống nói. Ờ, thứ nhất, lãnh vân bang từng làm chấn động giang hồ 30 năm trước. Sau một thời gian dài im hơi lặng tiếng, giờ lại tái xuất giang hồ, thiết lập tổng đàn ở Hoài Dương thuộc tỉnh An Huy, đã đưa thiệp mời đến các nơi tuyên cáo khai đàn phục bang. Hai tên ngồi cùng kinh dị ồ lên một tiếng. Có mấy nhân vật ở bàn khác cũng nhìn sang, chăm chú lắng nghe. Tiêu nhị ra chờ một lúc mới kể tiếp. Có một điều kỳ quái là nhân vật trước đây làm chấn động giang hồ độc thủ mà Quần quan nghị bang chủ của lãnh vân bang lại không thấy xuất hiện. Tên mặt ngựa nói Trước đây huynh đại nghe nói rằng độc thủ mà quân quan nghị Đã bị lưu Sa kiếm khách kim nộ giang chém một kiếm trọng thương, sau đó đã chết. Bây giờ tái lập bảng, ai là chủ sự? Tiêu nhị già đáp. Thì mọi sự việc đâu do một trong ba vị trưởng lão là giáo trúc đường, đường chủ bát tí thần sát, cổ tứ quân đảm nhiệm. Tên mắt to mày rậm lại hỏi. Chẳng lẽ hắn được thăng làm bang chủ ư? Tiêu nhị ra lắc đầu. Trong tuyên cáo gửi cho các phái nói rằng bang chủ là truyền nhân duy nhất của độc thủ ma quần quản nghị tên là Bộc Dương Duy nào đấy. Tên mặt ngựa nhíu mày hỏi Thế hắn là người như thế nào? Tiêu nhị ra lắc đầu Cái đó thì ngay đến cả lão cà tà cũng chịu Trong giang hồ chưa bao giờ có ai nói đến cái tên này. Tới đó lại bưng trả lên uống hai tên hắn từ ngồi cùng bàn nhìn hắn chờ đợi với vẻ sốt ruột nhưng không dám dục uống xong chén trà hắn để chén xuống thong thả rót thêm chén nữa rồi mới nói lần này lãnh vân bang tái xuất giang hồ nhất định sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu đặc biệt bát lý thần sát cổ tử quần vị đứng đầu trong hai nhân vật được xưng là toái ngoại song tồn đã tuyên bố rằng sau khi mà bang chủ hồi sơn Việc đầu tiên là tìm tất cả những nhân vật 30 năm trước tham gia vào chiến dịch tiêu diệt lãnh vân bảng đánh trọng thương độc thủ mà quần quan nghị ở quỷ Sầu Cốc để báo cừu dựa hận. Tên hán tử mặt ngựa hỏi Tên nhị giả Nghe nói hai vị tái ngoại song tôn là bát tí thần sát cố tử quần và hắc thủy nhất tuyệt tôn hàn đều có võ công chắc tuyệt. Không biết là lời đồn có đúng hay không? Tiêu nhị ra gật đầu đáp. Không sai. Hai người này năm xưa được xưng là tái ngoại song tôn. Chỉ với hai người liên thủ đã tấn công tổng đà của tên chùm lục lần hồi phong đào Ngô Tiểu. Dưới chướng tên này có tới 3.000 thù hạ. Chỉ một đêm là chúc trẻ ngoái tàn. Không những thế, tái ngoại song tôn còn tiêu diệt thầm nhị hùng ở Trường Bạch, đánh bại Tây Xuyên Song Quái, phế bỏ hết võ công của bọn thuộc hạ. Tên mắt to mày rậm hỏi Hắc thủy nhất tuyệt tôn Hàn Có ở Lãnh Vân Bàng hay không? Tên này là đường chủ tử vọng đường Của Lãnh Vân Bàng Cả tên mặt ngựa Lẫn tên hán tử mắt to mày rậm Cùng thè lưỡi sợ hãi nói Thật là ghê thật Chỉ dương hai vị đường chủ võ công Đã cao cường như vậy Bang chủ còn đáng sợ đến cỡ nào? Bộc Dương Duy ngồi trầm tĩnh nghe chuyện Nghĩ thầm Không ngờ hai vị đường chủ cố tồn là nhân vật lừng lẫy như thế mà mình không biết gì cả. Xem ra bổn bang mới trùng hiện đã chấn động giang hồ rồi. Lại nghe hán tử mặt ngựa hỏi. Điều dị già Còn đại sự thứ hai. hắn tử họ tiêu nói. Thứ hai là nhân vật được xưng là thiên hàm đại nhất kiếm. lưu sa trang chủ Bị một bạch y thiếu niên nào đó vào tận trong trang thách chiến chỉ trong vòng 40 mươi triệu bị chém chết dưới kiếm của thiếu niên này đến cả hai vị tránh phó giáo đầu võ thuật của lưu xà tràng là trần vũ và đồng gia tường cùng một vị nội diệt của lưu xà kiếm khách kim nội Giang là đoạt mệnh kim trầm thẩm lục tiểu cũng bị giết trong vòng 3 triệu tiêu nhị già kể tới đó bất giác đưa mắt nhìn sang bọc dương Duy nghĩ thầm Bạch y thiếu niên này phong độ phi phàm, chẳng lẽ là người đã giết Kim Nộ Giang. Nhưng thấy bộc Dương Duy cắm cúi ăn, chừng như là không để ý đến câu chuyện của mình, lại tự nhủ. Trong giang hồ có hàng nghìn hàng vạn bạch y thiếu niên, làm sao mình lại có ý quẩn đấy? Hắn lại tiếp tục kể chuyện. vị bạch y thiếu niên đó có võ công cực cao, có một chuyện đáng kinh ngạc là nhân vật rất có danh tiếng trong giang hồ, thiết dực kìm tình ngũ bách tù. Không hiểu vì lý do gì, lại đi theo thiếu niên đó và rất tuân phục hắn. Thế mới lạ chứ. Bạch y thiếu niên phong thái ung dùng, võ công cao tuyệt, diện mạo anh Tuấn phi thường. Đúng là một bậc anh tài trăm năm khó gặp. Có trời mới biết được vì sao mà độc ác như vậy. Theo như mà tin tức truyền ra, thì không những Hắn giết bốn đại cao thủ của Lưu Sa Trang, mà còn xuất trưởng đánh trọng thương cả thiết trưởng Hòa Vũ nữa. Trước khi rời Lưu Sa Trang, còn biểu diễn một thức lăng không nhiếp vật, làm cho người trong trang ai cũng mất vía. Tiêu nhị Gia kể tới đó, đưa tay trộm lên không. Tựa hồ như là chính mình cũng có được công phu tuyệt thế vậy. Hai hắn tử ngồi cùng bàn tưởng thật đưa mắt nhìn, Nhưng từ trường tâm của hắn không phát ra một chút kinh lực nào, liền cười nói. Nhị già đừng biểu diễn nữa, hãy kể tiếp đi nào. Tiêu nhị già tiếp tục rót nước vào cốc của mình, nhưng biết trà đã cạn. Hắn dốc ngược lên mà chỉ có vài giọt. Tên hắn từ mặt ngựa đang bị cuốn hút vào câu chuyện, sợ rằng vì bình trà mà lỡ mất, liền hét lên. tiểu nhị, mau đưa tới một bình trà long tỉnh chính hiệu nữa. Tiêu nhị ra cười hích hích nói, <cười> ờ, phiền nhị vị chịu tốn kém một chút, cho thêm mấy lý rượu và chút gì nhắm. Tên mặt ngựa rủa thầm, tên họ tiêu này cũng biết cách vỏi vĩnh gớm. Nhưng mà câu chuyện đang hấp dẫn, hôm nay đành bấm bụng móc hồ bào vậy. Liên bảo tiêu nhị, thế thì cho thêm bình rượu và một đĩa đồ xào nữa đi. Tên tiểu nhị dạ một tiếng, vội vàng chạy đi. Chẳng bao lâu thì cả rượu lẫn trà đều được mang đến. Uống xong một bát rượu, tiêu nhị ra khà một tiếng, trong người phấn chấn hẳn lên. Không chờ dục, hắn cười nói. Các vị đoán xem, bạch y thiếu niên đó là ai nào? Và tại sao lại dám tìm đến vị thiên nam đại nhất cao thủ kim nộ giang gây sự đây? Hai tên hắn tử lắc đầu. Chúng tôi làm sao mà biết được chứ, nhị gia nói đi." Tiêu nhị gia cười đắc ý, <cười> "Hỏi thế thôi, đương nhiên là các người không biết rồi. Hắn chính là tân bang chủ của Lãnh Vân Bang, Bộc Dương Duy. Không riêng gì hai tên hắn tử ngồi cùng bàn, mà ngay cả một số người ngồi các bàn khác nhau cũng kinh hãi ồ lên một tiếng. Chờ cho tiếng bàn tán dịu đi, Tiêu nhị gia lại nói tiếp, Bộc Dương Duy này quả thật là lợi hại. Trước khi đi, con cám trước xích huyết lệnh lừng danh của lãnh vân bang chủ in vào giữa cánh cổng của Liêu Sa tràng bốn chữ, duy ngã độc tồn sâu tới hai tấc. Hắn từ mặt ngựa hỏi vị tân bang chủ lãnh vân bang bộc Dương Duy đó bao nhiêu tuổi và mặt mũi như thế nào? Cực kỳ anh Tuấn tâm vóc trung bình hơi cao rong rong một chút Trông giống thử sinh. Hắn làm giống như chính mình đã mục kích vị bang chủ lãnh vân bang rồi không bằng. bộc Dương Duy nghĩ thầm. Nếu qua miệng một người nữa, thì e rằng mình sẽ biến thành tiên thành thánh mất rồi. Tên mặt ngựa hỏi. Vậy còn chuyện thứ ba là gì? Tiêu nhị gia nói. Đại sự cuối cùng này, mới đây cái bang ở Giang Bắc, Với Thuần Y bang đã chính thức kết mình. Si Tôn lãnh diện cái thương công mình là mình chủ. Hai phái này liên kết với nhau. Chị trong giang hồ không ai sánh nổi. Tên mặt ngựa nói. Việc này thì chúng tôi đã có nghe qua rồi. Lý Lão đường già của Phục Long Bảo cũng có nhận được thiệp mời và dự định sẽ đích thân tới chúc mừng. Nghe nói đến Phục Long Bảo. Bộc Dương Duy liền chăm chú lắng nghe nhưng vẫn không nhìn sang chúng. Lúc này ba tên vừa uống rượu vừa nói những chuyện linh tinh. Bộc Dương Duy chờ một lúc vẫn không nghe được điều gì bổ ích, gọi tên tiểu nhị đến trả tiền rồi bước ra khỏi phòng ăn. Khi đứng lên, chàng liếc nhìn sang chỗ của Phương Uyển một cách không tự giác, nhưng không còn cô ta ở đấy nữa. Và gần tới phòng, chợt thấy cửa hé mở, kinh dị nghĩ thầm Mình nhớ khi ra khỏi phòng đã đóng cửa cẩn thận kìa mở. Ai đã đồn nhập vào đây? Tuy nghĩ như vậy, nhưng chàng cứ làm như không biết, cứ tự nhiên đẩy cửa bước vào. Tuy làm ra vẻ không biết có người đồn nhập phòng, nhưng bọc dung gì vẫn rất cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với mọi bất chắc. Đưa mắt lướt qua, thấy đèn vẫn sáng, không có người nào xuất hiện. Túi hành lý vẫn nằm nguyên trên bàn, cảm thấy bớt lo một chút. Khi hạ sơn chàng đã cất giữ diêu long bảo lục cẩn thận, còn tu la kiếm thì luôn mang theo người đeo trong áo. Trong túi ngoài y phục và tiền bạc còn có một kỷ vật của sư phụ là xích long lăng. Nếu để mất đi thì chẳng những có tội với sư phụ mà còn giảm bớt uy lực không ít trong khi hành tẩu giang hồ. Trên bàn còn có một mảnh giấy nhỏ gấp lại. Bộc Dương Duy cầm lấy mở ra xem. Thấy trên giấy có nét chữ thanh tú của nữ nhân Trên giấy chỉ vẹn vẹn mấy hàng chữ viết rằng Gửi bạch y công tử Ngày trước được thụ giáo Tiểu nữ chưa quên Nếu công tử còn hứng thú Thì canh ba đêm nay đến khu rừng thông phía tây trấn Tiểu nữ hầu giáo lần nữa Lục y nương Bộc dương duy đoán ngay ra người để lại mảnh giấy là ai Tham nhiên bỏ giấy vào túi Nhách môi cười thầm Rồi đóng chặt cửa tắt đèn ngồi lên giường, theo thông lệ vận lục di khí công một lúc trước khi ngủ. Từ lâu chàng đã được sư phụ giúp đả thông nhâm đốc nhị mạch nên việc chu chuyển chân khí toàn thân tùy ý. Chỉ sau thời gian chừng một tuần trà, chàng đã chu chuyển được mấy vòng kinh mạch, nhãn thần sáng quắc, ấy là nội lực đạt tới cảnh giới Tam hòa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Vận công xong thì tiếng cầm canh vang lên 3 tiếng Bộc Dương Duy thong thả đứng lên Sửa sang lại uy phục Bước ra khỏi phòng Đóng cửa lại Rồi thi triển ưng hồi cửu chuyển khinh công Chỉ có mấy lần nhảy Đã rời khỏi chấn thành Quả nhiên cách thành hơn dặm đường Là khu rừng thông Đến mé rừng nhìn quanh không thấy ai cả Chàng chợt rút ngọc tiêu ra thổi một khúc Từ hồi nhỏ Bộc Dương Duy rất thích thổi tiêu những ngày cường nhục chăn dê cho trương bách vạn để tự nuôi thân và phúc bá bá, chàng tự nghiên cứu âm luật và thành thạo với các nhạc khí này. Sau khi được độc thủ ma quân truyền thụ võ công, nhiều khi ở một mình trong thạch động, chàng không nén được lấy cây tiêu là và tổ truyền giạt thổi. Bao giờ chàng cũng tấu một khúc buồn để gợi lại những kỷ niệm đau thương sâu thẳm thủa thơ ấu. càng thổi. Bộc Dương Duy quên đi mục đích của mình đến đây, trái tim càng tê tái. Không biết bao lâu, chàng tấu xong khúc nhạc buồn, tâm thần chấn tĩnh lại. Bấy giờ mới cất chiếc ngọc tiêu đi, đưa mắt nhìn về phía chấn, nghĩ thầm. Sao cô ta còn chưa đến, định giờ cho gì chăng? Đột nhiên từ trong rừng phát ra tiếng khóc. Bộc Dương Duy ngạc nhiên đến gần xem, trận nhận ra chính là lục y thiếu nữ đang ngồi bệt trên một đám cỏ. Bưng mặt khóc rưng rức. Quên rằng cô ta đang thách mình đến quyết đấu, Bộc Dương Duy cúi xuống ôn tồn hỏi. Cô nương sao vậy? Phương Nguyễn ngẩn lên, nhận ra chính là bạch y thiếu niên mà mấy ngày qua mình vừa yêu vừa hận, vội đứng lên nói. Tôi, tôi không sao. Thấy mặt cô ta đầm điền nước mắt, Bộc Dương Duy rút tấm khăn của mình, nhưng không dám đưa. Phương Uyển trường như là hiểu ra sự bối rối của chàng, cười nói: Phiền công tử, tôi không mang theo khăn. Bộc Dương Duy vội đưa tấm khăn trắng muốt cho nàng rồi hỏi: ờ, Vừa rồi cô nương. Phương Uyển lâu khô nước mắt, cười ngượng nghịu đáp: Vừa rồi nghe tiếng sáo của công tử. Bộc Dương Duy kinh hãi nói: ờ, Chết thật, không ngờ là chờ cô nương lâu không đến. Tài hạ thổi một khúc làm cô nương đau lòng đến vậy. Tại hạ thật là đáng chết. Phương Uyển lắc đầu nói. Công tử đừng nói vậy. Chỉ vì tôi quá đa sầu đa cảm, đình lực không tốt mà thôi. Lúc này nàng không còn nhớ chút gì đến cuộc ước hẹn của mình. Chỉ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng, vừa ngượng ngùng vừa cao hứng. Bộc Dương Duy nhẹ giọng nói. Hôm trước tại hạ vô ý đánh gãy kiếm của cô nương. Trong lòng rất là hối hận, mong cô nương lượng thứ cho. Phương Uyển chợt cảm thấy lòng mình ngọt ngào, cười nói. Đấy là chuyện nhỏ, công tử nhắc tới làm gì. Tiểu nữ còn xin công tử đừng trách tội hôm ấy đã lỡ phạm đến hải vị. Bộc Dương Duy lắc đầu nói. Chính tại hạ mới có lỗi, cô nương đừng khách khí như vậy. Tới đó, chợt à lên một tiếng nói. Tạ hạ còn chưa kịp hỏi phương danh của cô nương, chỉ biết ở phái Thiên Sơn mà chưa biết là cao đồ của vị tiền bối nào. Tôi tên là Phương uyển, còn võ công được tổ mẫu thiết lão lão chuyển cho. Bộc Dương Duy gật đầu nói, Thì ra là vậy. Phương uyển chợt hỏi, Làm sao mà công tử biết tôi là người của phái Thiên Sơn? Bộc Dương Duy cười đáp, Vì tại hạ nhặt thanh kiếm của cô nương lên xem, thấy có khác hai chữ thiên sơn. Phương Nguyễn nghe vậy càng vui, nghĩ thầm. Thì ra anh ta chẳng lạnh lùng kiêu ngạo như là mình nghĩ. Mình đi rồi mà còn xuống ngựa, nhặt thanh kiếm mình vứt đi lên xem. Đúng là anh ta có hối hận thật. Lại hỏi. Thế còn quý tính đại danh của công tử là gì? Lệnh sư là vị cao nhân tiền bối nào? Bộc Dương Duy đáp. Tại họ Bộc Dương, đơn tự là Duy, âm sư độc thủ ma quần, vĩ danh quản nghị. Phương Nguyễn vừa nghe chuyện của tên tiểu nhị già kể trong khách điếm, nghe vậy mở to mắt nhìn chàng kinh dị kêu lên. Công tử chính là Bộc Dương Duy, tân bang chủ của lãnh vân bang. Theo tên họ tiêu nói, thì chỉ trong vòng mấy chục hiệp đã đánh chết kim nộ giang. Bộc Dương Duy gặt đầu chính là tại hạ đây. Phương Nguyên chợt đổi cách xưng hổ. Chẳng trách nào võ công của huynh lại cao thâm huyền ảo đến vậy. Chỉ e là ngay cả tổ mẫu của muội cũng không thắng nổi huynh đâu. Muội nói thật đấy. Muội đã khổ luyện 7 năm, được tổ mẫu tận tình chỉ dạy. Trong 2 năm hành khứ giang hồ, đã gặp nhiều cao thủ, hầu như là chưa bại dưới tay của ai. Thế mà ngay một chiều của huynh, muội cũng không địch nổi tới đó nhuyễn miệng cười nói thêm vì thế mà có bại dưới tay huỳnh mười cũng không buồn nữa ngay cả kim nộ giang được mệnh danh là thiên nam đại nhất cao thủ lưu xa kiếm khách được gọi là võ lâm nhất tuyệt còn bị huynh đánh chết trong vòng 40 triệu bộc dương duy khiêm tốn đáp cô nương đừng nghe tên họ tiêu đó nói phương uyển sôi nổi nói thì hắn nói thật mà muội nghe cái gì về huỳnh cũng đúng cả Phương Nguyên quả là biết cách tán dương thật là tế nhị. Bộc Dương Duy chưa kịp trả lời thì trận nghe từ phía quan đạo vang lên một tiếng nói thầm trầm. Hahaha, Mon God thiết hài tìm muôn nẻo đến nay gặp được chẳng uổng công. Nhà đầu, để ta xem hôm nay người còn chạy được đi đâu. Nghe ra giọng trầm đục của một lão nhân, cả hai ngoảnh nhìn về hướng đó lại nghe một giọng nói khác trong hơn của thiếu niên. "Sử bán này, lần này không được để thị thoát độ, hãy khống chế nàng về sư môn để trả thù cho Triệu Xu Hình bị tiện nữ đó chém đứt ngón tay." Giọng người trầm độc đáp, "Được." Liền đó, trường kình xéo gió bắn tới vô cùng uy mãnh, làm cây rừng nghiêng ngả, mười mấy cành thông to bằng bắt chân bị trường lực tiện đứt đồ ầm ầm. Công lực của đối phương thật là kinh nhân. Vừa lúc ấy, vâng trăng bị một đám mây đen kéo đến che phủ, làm bầu trời u ám hẳn. chợt nghe tiếng người quát. Đánh! Chưa thấy người đầu, nhưng có hai vẹn ngân quang bắn tới nhằm vào vai của Phương uyển Hai mũi ám khí bay với tốc độ nhanh như là chớp giật, chỉ nhìn đã hoa cả mắt, đừng nói là tránh. Bộc dung duy vội đẩy Phương Nguyền lùi lại, đưa tử trường đánh ra. Chỉ nghe choang choang hai tiếng. Hai mũi ám khí bị trường lực đánh rơi xuống đất. Bọc dương duy cũng bị chấn lực làm cho trao đảo. Phải lùi lại một bước mới đứng vững, kinh hãi nghĩ thầm. Đối phương công lực rất cao, đồng thời xuất thủ rất là độc ác. Vừa rồi nếu mình không kịp can thiệt, tất là phương cô nương đã bị đánh vỡ nát cả hai vai rồi. Chàng nhìn xuống, thấy ám khí là hai đĩnh bạc. Mãi lúc đó mới thấy hai thân ảnh lướt tới bìa rừng.